trường 609 thòng thả lụt xác lần này trong cơ thể tiêu viêm đã xuất hiện tâm hỏa so với khi tiếp nhận vẫn là tâm viêm bổn nguyên để luyện thể cường độ tâm hỏa lúc đó kém hơn rất nhiều lần khuôn mặt bởi vì sung huyết một chút phát tím trên da tiêu viêm không ngừng bốc lên làn hơi nước từ trong cơ thể tỏa ra nhiệt độ rất cao như có thể đem tất cả mọi thứ xung quanh hỏa tan tưởng rằng bên cạnh Tư Viêm có hai cái lọ lường, nếu không phải bản thân Tiêu Viêm nắm giữ dị hỏa đối với ngọn lửa này có một chút kháng tính. Hơn nữa lúc trước đã luyện tuệ bằng vẫn là tâm viêm, nếu không sợ rằng ngay một lúc sau khi tâm hỏa xuất hiện sẽ giống như chiếc áo bảo lúc nãy trực tiếp biến thành bột phấn. Bất quá may mắn xuất hiện tâm hỏa, nhưng mà lực lượng nóng bỏng đó đi vào từng ngõ ngách trong cơ thể Tiêu Viêm đem trà tấn làm hắn sống không bằng chết. Thậm chí có thể cảm thấy máu huyết, chui trào, kịch mạch, kinh mạch trở lên vặn vẹo, xương cốt dường như không chịu nổi áp lực này, khiến tiêu viêm vang lên một tiếng riêng dị, cứ theo tình trạng đó không lâu sau thì tiêu viêm biến mất khỏi thế giới. Trong cơ thể tâm hỏa càng ngày càng lan mãnh liệt, mảnh tóc của tiêu viêm đột nhiên bốc cháy, kèm tất cả mọi thứ trên đầu hắn trở thành bụi phấn, lưu lại một cái đầu trơ trọi như bóng đèn. Bởi vì mái tóc bị đốt, tiêu viêm không có lừa điểm quan tâm. Lúc này hắn cố lén đau nhức toàn thân, khống chế thành liên điện tâm họa không ngừng, khu trục tâm họa đang làm ra. Nhưng hành động này dường như vô ích, vẫn là tâm viêm tại địa bàn của nó. Lực lượng thể hiện ngay cả mỹ đô toa lữ vương, hay sợt lão chỉ cảm thấy cực kỳ khó khăn. Tùy rằng tiêu viêm đem toàn bộ lực lượng để áp chế, nhưng chỉ khiến tâm họa thêm phần lợi hại, mà xung quanh nơi này độ nóng càng ngày càng cao. Lần này thật muốn tiêu đời, dùng tâm thần nhìn vào trong cơ thể giống như một lò lửa đang bạo động. Tinh thần dần suy yếu, nội tâm tiêu viêm cảm thấy vô lực và mệt mỏi. Vẫn nạc tâm viêm cũng không có tỏ ra thương cảm bởi nó không quan tâm đến cảm thụ của tiêu viêm. Trái lại là từ từ gia tăng độ nóng tâm hỏa. Tựa như cảm giác chỉ cần một lúc nữa, đó có thể mang thành liền địa tâm hỏa thun phệ. Lúc tiêu viêm rơi vào tuyệt cảnh, thời điểm sắp bị luyện hóa, Bên cạnh Mỹ Đô Toàn Lữ Vương tựa hồ cũng không tốt lắm Tùy thực lực bản thân cường hãn Nhưng linh hồn hai người đã có khế ước Khiến cho là cảm thấy đau đớn Mà sự đau đớn này là từ sâu trong linh hồn tràn ra Lỗi đầu này không kém với tiêu viêm là bao Thời gian trôi qua khuôn mặt thống khổ của Mỹ Đô Toàn Lữ Vương tựa hồ dãn nên một ít Phía trên vô hình họa diễm bóng người và xa ảnh Dường như bất tri bất xác có dấu hiệu dung hợp Nhìn tình huống này tuy rằng mỹ đô toàn lữ vương đang bị linh hồn dẫn dần dần phạt, bất quá vẫn lạc tâm viêm dường như đánh lộn, đem linh hồn của mỹ Tô toàn lữ vương cùng tôn tiên mãng chậm rãi dung hợp. tuy quá trình này thập phần chậm chạp, bất quá có thể tưởng tượng khi nàng kiên trì đến hai linh hồn chia để sung hợp và là có thể triệt để nắm trong tay thân thể mình, đến lúc đó hiệu quả khắc chế của vẫn lạc tâm viêm đối với nàng sẽ tự động tiêu tan. vẫn lạc tâm viêm tuy rằng có một ít linh trí, nhưng đối với tuồng tình huống này cũng không rõ ràng lắm bởi vậy nó không biết rằng khi nó ra tăng tâm hỏa luyện hóa lúc lại lại âm thầm giúp Mỹ Đô toa Lữ Vương một đạn ân đương nhiên đây chỉ là tình cảnh của Mỹ Đô toa Lữ Vương so sánh với nó Mỹ Đô toa Lữ Vương còn thế thảm hơn rất nhiều bởi vì nhiệt độ trong cơ thể liên tục tăng cao sau một thời gian không lâu thân thể hắn sẽ bị độ nóng nơi này chậm rãi hỏa tan khuôn mặt tiêu viêm màu đỏ đậm Nhìn qua thật giống như là người vừa bị lột ra cực kỳ đáng sợ Mà trong cơ thể độ nóng tăng cao Làm cho làn da dần dần nứt ra Máu huyết tuôn ra Sau một thời gian khiến cho hắn trở thành một huyết nhân Bề ngoài cơ thể khiến cho mọi người sợ hãi Trong cơ thể của tê viêm lại còn tế tạp hơn Kinh mạch bị khô đang vặn vẹo giống như là ống nhựa bị đốt Ngoài ra các bộ phận cơ thể cũng biến dạng nghiêm trọng Nếu không phải có thanh liên điện tâm họa nỗ lực bảo hộ Chỉ sợ tiêu viêm đã bị nhiệt độ cao làm cho bốc hơi lên rồi Đương nhiên trở lại thế thảm Không chỉ như thế này mà thôi Trong hải đạm đấu tinh tự như biến thành chảo lửa tràn đầy Nhiệt khí khiến cho đấu khí trở lên sôi trào Trong ngoài cơ thể đều cực kỳ thế thảm Khiến tiêu viêm trọng thương Trực tiếp kế cận trạng thái tử vong Một tiêu ý thức hỗn độn chậm rãi phiêu đẳng Mà khi tiêu ý thức tiêu thất cũng là lúc hắn tử vong đồng thời với việc vẫn lạc tâm viêm luyện hóa thành công, thành liền điện tâm hỏa trong cơ thể cũng bị nó hoàn toàn thôn phệ, tựa hồ cảm giác được mục đích của mình đã gần đạt được, vẫn lạc tâm viêm có chút phấn khởi. Lục màng yếu ớt nhìn chăm chăm vào huyết nhân tiêu viêm, lục màng chuyển động, nhìn người xung quanh sau đó độ nóng tâm hỏa càng trở lên kinh khủng. lão sư, xin lỗi, ta đã tận lực, ý thức càng ngày càng mơ hồ làm tiêu viêm giống như đi vào một thế giới tràn đầy hắc ám. Tiếng thì thào cực kỳ suy yếu, mang theo đạo ý thức cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Khí tức thức của tiêu viêm đi vào thế giới hắc ám kia một lúc, thanh niên ở phía dưới đột nhiên tạng ra, lục bang dường như chịu không nổi độ lóng từ từ hòa tan. Tốc độ hòa tan tăng nhanh, toàn bộ thanh niên tàn thành một phiên thanh sắc dịch thể hướng tiêu viêm hoàn toàn bao lấy. Khi thanh sắc dịch thể bao quanh tiêu viêm, nạp giới trên ngón tay có lẽ do nhiệt độ cao bỗng nhiên một khe nhỏ rồi lộ tung tất cả mọi thứ trong nạp giới đột ngột hiện ra thành sắc dịch thể mang toàn bộ vật phẩm trong nạp giới bắn ra chậm rãi lưu chuyển mà tất cả những thứ tạp nham bỏ đi chỉ để lại toàn bộ dược liệu cùng đan dược dịch thể lưu chuyển dược liệu cùng đan dược trong nạp giới tiêu viêm bị thanh sắc dịch thể chậm rãi hòa tan từ đạo màu sắc bất đồng do dược thủy hiện lên khiến thanh sắc dịch thể bị nhuộm bởi nhiều màu sắc khác nhau dược liệu cùng đàn dược trong nạp giới đều được tiêu viêm cất kỹ nhưng lúc này thanh sắc dịch thể bởi không có linh chế nên không thèm quan tâm lý lẽ tựa như lấu món cơm thập cẩm giống nhau mang tất cả mọi thứ trộn vào trong chỗ đan dược này có không ít cao sai đan dược mà địa linh đàn sự tạo gian khổ luyện chế cũng nằm trong đó bất quá lúc này nó đã hóa thành một đạo đọc sậm dịch, độ màu kết hợp thành một chỗ tất cả dược liệu cũng đang dược hợp lại một chỗ, đến tuột cùng là độc dược hay là bổ dược không ai biết được, đây chỉ là sự trùng hợp nhiệt độ cao làm thành liền hỏa tan, nạp giới bị lổ sau đó mạc xanh kỳ diệu hội tụ xâm nhập vào cơ thể bị tàn phá như người tàn tật của tiêu viêm dịch thể loang lỗ kia đèm tiêu viêm bọc lại không ngừng theo từng lỗ chân lông và miệng vết thương tiến vào cơ thể của tiêu viêm Dùng hợp từ vô số đan dược, dịch thể chảy vào cơ thể tiêu viêm di chuyển đến từng bộ vị trong cơ thể, mà khi chúng thâm nhập, nguyên bản lời kinh mạch bị hủy, xương cốt bị gãy chậm rãi, lội lên tia sáng móng kỳ dị, kinh mạch, xương cốt như đại hạn gặp mưa rào, hoàn cường sinh trưởng. Trong cơ thể tiêu viêm đột nhiên nổi lên một tia sinh cơ, khiến cho vẫn nặng tâm viêm chú ý, lập tức lục mang chật động. Tâm hỏa chẳng gặp cơ thể tiêu viêm lần thứ hai bộc phát nóng kinh khủng. đột nhiên bạo phát nhiệt độ cao khiến kinh mạch xương cốt cơ thể lần thứ hai tiếp tục khô héo, bất quá. Thời điểm dịch thể loang lổ mạnh mẽ kết chạy qua, sinh cờ lần thứ hai quỷ dị hiện lên. Tâm hỏa không ngừng phá hoại, dịch thể không ngừng chữa trị. Hai thứ trong cơ thể tiêu viêm không ngừng rằng co. Mỗi một khi tâm hỏa mang kinh mạch xương thể đốt, thời điểm bạo liệt dịch thể đó lại lập tức xâm nhập tỏa ra sinh cơ sau đó lập lại tuần hòa vĩnh viễn không dừng loại rằng con này khiến cho cơ thể sản sinh đau đớn không người nào chịu được. được bất quá tiêu viêm đang trọng thái chết giả nên không cảm thấy đau nhức. nếu không cho dù dịch thể kia có thể chữa trị thân thể, cái loại đau nhức này sẽ làm cho hắn bị điên vì vậy, sâu trong bình mông nhàm thạch một đoàn hơi như vô hình họa diễm phiêu đắng trong đó mà bên trong một nam một nữ đều được bao quanh, chậm rãi, lột xác Loại đột xác cực kỳ chậm chạp Hơn nữa không ai biết duy trì Tiếp tục bao lâu, có thể một tháng Có thể lửa năm có thể một năm Cũng có thể lâu hơn Bất quá Có một điểm không thể nghi ngờ Nếu bọn họ tại đây có thể chịu đựng Khi tỉnh lại chắc chắn sẽ là thoát thai hoàn cốt Lột xác đang tiến hành Một cách chậm chạp Trường 610, tấn dài đấu vương, làm tháng như tôi đưa, xuân đi thu tới, bất trí bất giác, chẳng đại chiến kinh thiên động địa phát sinh trong nội viện trước kia tới này đã một năm thời gian. Một năm thời gian khiến nội viện gần như biến thành phế tích sau đại chiến, lần thứ hai phát triển rực rỡ hẳn lên. Một năm qua, có một vài học viên cũ đi ra cũng có càng nhiều tân sinh tới, toàn bộ nội viện vẫn như cũ tràn đầy sức sống mỗi ngày đều có vô số tân sinh muốn được vào cường bảng vinh dự kia mà lỗ lực phấn đấu mồ hôi như mưa lúc đó đôi khi rảnh rỗi hoặc đi ngang qua thỉnh thoảng có người mang theo ánh mắt hướng về góc thiên phần luyện khí thất đứng sững sở trong nội viện từ từ nhớ tới ký ức đã vùi lấp sâu trong lòng trả đại chiến kinh thiên động địa kia ngày lúc nhớ tới trả chiến đấu giống như thiên thần chiến đó lại là một thanh niên buồn bã cúi đầu, chợt khóc thút thít không ngớt. Nếu như người lọ còn sống mà nói, tất nhiên đã trở thành người mạnh nhất ngoài đại trưởng lão Thô Thiên sao? Một năm thời gian, Hồng Liễu Tì Bà, Lục Liễu Ba Tiêu. Tại đây một năm qua, có lẽ là do muốn để thăng tính cạnh tranh, bởi vậy nội viện tu lạp tân sinh rất nhanh so với trước kia. Bởi vậy nhân khí trong nội viện càng ngày càng mạnh hơn nữa giống như nhân số tăng nhiều đủ loại thế lực đồng dạng mọc lên như lắm liền mạch không dứt hiện lên trong nội viện chưa bao giờ thiếu nhân vật thiên tài bởi vậy chỉ ngắn ngủi một năm thời gian liền có thêm không ít tân sinh chỗ hết tài năng xâm nhập vào nội viện một đoàn thế lực tân sinh dễ kiêu ngạo đặc biệt khi đạt được một ít thành tích loại kiêu ngạo này sinh sôi lợi hại mặc quá bất quá thì mặc kệ Những tân sinh thế lực cuồng vọng này Tại đối mặt với một loại thế lực hiện giờ Đã là một quái vật lớn Vẫn như cũ không có lửa điểm dũng khí khiêu chiến Tuy rằng bọn họ biết thế lực này Kỳ thực bên trong nội viện thành lập Tính toán chỉ tự 2 năm thời gian mà thôi Thế nhưng thực lực và ngạo khí Đã ngạo thị toàn bộ nội viện Thành thế bực này Nếu như các trưởng lão nội viện ghé mắt xem Cũng không kinh ngạc mỹ Bởi vì tên thế lực kia Chính là bản môn Người sáng tạo nó làm đó vớt toàn bộ thành viên nội viện, tên của hắn cho dù hiện giờ vẫn như cũ, tại miệng mọi người có chút quen thuộc, Tiêu Viêm. Lúc đó, bên ngoài dòng chuyển động của cái thế giới sôi động đẩy màu sắc kia, dưới nền đất, chỗ sâu trong thế giới nham thạch, thời gian giống như không tồn tại, tại địa phương không có sinh cơ này, dự hồ không ai để ý tới thời gian trôi qua, đương nhiên hình như cũng có ngoại lệ. Trong chỗ sâu nhất của nham tương, một đoạn lớn bạch sắc họa diễm chậm rãi dạo chơi, đoạn bạch sắc kia tại thế giới màu đỏ đậm này nhìn thì có vẻ đặc biệt chói mắt, kéo dài gần tầm mắt xem tỉ mỉ mới có thể phát hiện tại trong vòng bạch sắc họa diễm kia mơ hồ có hai thân thể, chỉ bất quá hai thân thể này đều cực kỳ an tĩnh không chút sức mẻ dáng dấp như tự thi, thế giới nhàm tường không có khái niệm thời gian, đoàn họa diễm cũng vây tràn không mục đích, chậm rãi phiêu đãng nó muốn đạt mục tiêu kia, tuy rằng nó có cảm giác được mục tiêu lần này khó khăn ra sao, bất quá nó kiên trì rất tốt. một năm thời gian đối với những năm tháng dài đằng dẵng của nó, quả thực chỉ như nháy mắt mà thôi. lời này một mảng không gian hắc ám, hắc ám cực kỳ thuần túy, chậm rãi không một tia sáng, một đạo hỗn độn ý thức sống như mộng du, chậm rãi trong đó dao động không có khởi điểm cũng không có kết thúc. trong bóng tối dạo chơi, không biết rằng co bao lâu. Có thể một năm, có thể vài thập liên Không ai rõ ràng Chỉ là tựa hồ oh, Tại thời điểm xa xôi nào đó Thế giới hắc ám đột nhiên xuất hiện một chút Đạn thành sắc quang mang Theo hướng quang mang chỉ dẫn Ý thức phiều đáng mà hỗn độn Giống như sợi tơ, không tự chủ Chậm ai bày đến tiếp cận Tại thời điểm hỗn đội ý thức tiếp cận Đạn thành sắc quang mang mới có thể phát hiện Nguyên lai đây là một đám Thành sắc họa diễm không ngừng chập trơn Họa diễm không lớn nhưng lại tạo ra một cỗ cảm giác ấm áp cả linh hồn mà ngay khi quang mang ấm áp này chiếu rọi xuống hỗn độn ý thức tựa hồ chậm chạp hồi phục thanh tịnh thủy triều ký ức cấp tốc hiện lên khiến cho đại ý thức kia rốt cuộc tìm lại được cái gì đó thuộc về bản thân mình ta còn sống sao thanh âm cực kỳ thì thào nhỏ tại thế giới hắc ám lặng yên vang lên chợt toàn bộ hắc ám thế giới đột nhiên nổi lên rung động kịch liệt Bất tỉnh mình có vài chùm tia sáng xuyên phá hắc ám, soi sáng đặng ý thức kia khiến hắn chậm rãi mở mắt. Trong phiêu đãng họa diễm, tự ti giống như thanh niên, ngón tay đột nhiên run rẩy, chợt con mắt đang đóng bỗng nhiên mở, đập vào con mắt màu đỏ sậm trong trí nhớ cùng với đoàn họa diễm đã từng kiêng kỵ, bất quá hắn chưa trong hắc ám tức tỉnh hết, hoặc nói là sống lại có chút ngỡ ngàng nhìn sự lực thân thể chính mình chẳng nõn cao to không có lừa điểm hư ảo làm ngón tay có chút xa lại chậm rãi nắm chặt một cỗ lực lượng phòng phú mạnh mẽ trước giờ chưa bao giờ có lặng yên hiện lên Vỡ ngàng trong ánh mắt đen kịt chậm rãi biến mất tấm thân thể thanh niên chưa hề tiến vào trạng thái tu luyện nhưng trong nháy mắt thấy rõ ràng tình trạng cơ thể trước khi mất đi ý thức kinh mạch đã trở lên khô cằn vận vẹo lúc này chính mình giống như một đường ống trong suốt sáng rộng Tại trong cơ thể, tại nhà nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tuy rằng không có động tác gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, hiện giờ, phúc kinh mạch này trong cơ thể, cùng với trước kia so sánh, mặc kệ tính về độ dài hay dung nạp, đều là một loại thay đổi lột xác. Tâm thần từ kinh mạch rời đi, chậm rãi lan tỏa toàn thân, nhưng không phát hiện ra bất luận chỗ nào suy yếu, trai lại hiện giờ thân thể này, cùng với lúc trước mất đi ý thức, hầu như là cách biệt một trời một vực. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, sợ rằng thân thể này phát ra sức chiến đấu đơn tuần so với trước đây sử dụng đấu khí sẽ là càng cường hãn hơn cùng, kinh khủng hơn. Được rồi đấu khí! Trong lòng mạnh mẽ khẽ động, tâm thần nháy mắt, xuất hiện vùng xoáy đấu khí, nhìn khí xoáy tụ. Phóng vẻ kia cả người đều đột nhiên dại ra, đấu khí đâu? Đấu khí đâu? Khuôn mặt có chút huyết sắc hồng nhuận lần thứ hai trở lên trắng bạch, đã từng trải nghiệm qua cảm giác sinh hoạt không có đấu khí, hắn phi thường rõ ràng nếu mà đi đấu khí đối với hắn mà nói sẽ làm loại đã kích đáng sợ ngay khi hắn vì đấu khí quỷ dị tiêu thất mà tinh thần mỏng hốt trong cơ thể đột nhiên chuyển đến một hồi ầm ầm âm hưởng chợt hắn cực kỳ kinh ngạc một cỗ hùng hồn đấu khí giống như hồng thủy đột ngột từ khắp bộ vị thân thể dâng ra cuối cùng chảy xuôi trong kinh mạch trong suốt mà trong đấu khí dâng tràn kinh mạch trong suốt kia sớm đã tu kiến tốt bờ sông bị lũ lụt quần chào mãnh liệt quán đầy Kinh mạch có chút, nhất thở trương ra, phát ra một âm thanh vui tai Những đấu khí này, kinh ngạc chăm chú nhìn đấu khí dâng trào như hồng thủy, hắn rõ ràng nhìn thấy. Những đấu khí này tựa hồ là trực tiếp từ khắp bộ vị trên cơ thể, dũng mãnh tiến ra, và cũng không phải như trước đây, được khí xoáy tụ vận chuyển. Phương mới đã xuất hiện, còn mắt nhấp nháy, thanh niên vừa hồi phục thanh tỉnh tựa hồ minh bạch một chút, tâm thần tới cơ thể rời đi, hai tay bỗng nhiên nắm chặt. Theo bàn tay nắm lại, không gian trước mặt đột nhiên ba động một hồi, một đoàn hỏa hồng năng lượng quỷ dị, phiêu phù trên bàn tay. Còn người đèn kịt lóe xa quang mang kỳ lạ, thanh niên sau đó phân tán năng lượng trên bàn tay, vài nhẹ nhàng run lên, chật tố khí trong cơ thể, mạnh mẽ bạo dũng ra, cuối cùng dọc theo lộ tuyến kinh mạch kỳ dị, sau lưng bạo dũng mà ra. Bồng, hai cánh thanh sắc họa diễm, mạnh mẽ từ phía sau lưng bắn ra bệ rộng dài chừng một trượng, cong lại giống như cánh phượng hoàng hòa lệ mà kinh diễm, hơi nghiêng đầu con ngươi mở rộng, xem hai cái cánh thanh sắc họa diễm phía sau. hắn hiện tại không hề sử dụng phi hành đấu kỹ, cũng không có thi triển bí pháp, càng không mượn lực người khác. hắn toàn bộ là toàn dựa vào chính mình thi triển đấu khí hóa cánh. sắc mặt hơi thất thần, thanh hỏa chiếu vào càng thêm thành thục. trên khuôn mặt thanh tú chợt một độ cao nhỏ lặng lẽ từ quái miệng dựng lên hắn phi thường rõ ràng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân làm xe đấu khí hóa cánh đại biểu cho cái gì đó là từ nay về sau tiêu viêm chân chính đặt chân vào dài tầng cường giả của đại lục lão sư xem ra trời cao chưa bỏ thầy trò chúng ta a tiêu viêm cúi đầu vuốt ve hắc sắc dưới chỉ ngón tay nhẹ nhàng cười nói ánh mắt lướt qua ngón tay bàn tay tiêu viêm đột cứng đờ chợt nghi hoặc nói nạp giới sao không thấy khẽ nhíu mày tiêu viêm nhướng mắt lên ánh mắt nhanh chóng quét một vòng, chợt xung quanh lưng mạch nhăn lại, bàn tay vi toàn một cú hấp lực phát ra, chợt đống đồ vật bạo mà đến, cuối cùng huyền phủ trước mặt, còn mắt lướt qua trọng xích cùng mấy vị mấy quyển trục vật phẩm huyền phủ trước mặt, tiêu viêm phát hiện tạ hồ lạp giới dùng để chứa dược liệu cùng đan dược đều tiêu thất không thấy, ta có thể sống lại xem như đây là cái giá phải trả đi. tiêu viêm có suy nghĩ một chút, bởi vì hắn phát hiện nguyên bản tòa thanh niên dùng để luyện cũng đồng dạng mất tích, xem ra mấy thứ này, thất tôn cùng với việc hắn sống lại là có quan hệ, tạm thời không để ý tới những thứ này, tiêu viêm hướng ánh mắt đến nơi khác, nơi đó một mỹ nhân yêu mị, hai mắt đóng chặt, mở đỉnh đầu nguyên bản một xà nhân hai linh hồn chiếm giữ, lúc này gần như dung hợp phân nửa, xem ra cho là thời gian một ít, làm có thể triệt đệ dung hợp linh hồn, đồng thời chiếm luôn thân thể, xem là dung hợp linh hồn này. Chính là Mỹ Đô Đà Lữ Vương chiếm thượng Phong A, bất quá lạng của nàng một thể, Tôn Thiên Mãng nhờ làng mà sinh, nàng nhờ Tôn Thiên Mãng mà sống. Nhìn Mỹ Đô Đà Lữ Vương dung hợp có chút thật lợi, Tiêu Viêm có chút chần chờ, rốt cuộc chính mình cắt đứt ý niệm trong đầu, nữ nhân này tuy hỉ nộ vô thường, nhưng ngày sau đối với hắn không trừ còn có ít hỗ trợ. Nếu nói trước đây Giặc Lão ngủ say, Tiêu Viêm tự nhiên đối với nàng cực kỳ kiêng kỵ, nhưng hôm nay thực lực tăng vọt, đã có lực thoát thân, lấy Mỹ Đô Đà Lữ Vương thực lực muốn đánh chết hắn cũng không có khả năng giống như trước đây dễ dàng đánh chết một con kiến hôi, mà cái này giống như là tranh lệch giữa đấu vương và đấu linh chân chính trong mắt cường giả chỉ có thể đến đấu vương mới có thể xưng là cường giả dưới đấu vương đều là kiến hôi lời này không giả trong lúc tiêu viêm chìm ngâm đoạn vẫn là tâm viêm kia lại đột nhiên rung động một hồi chợt một đồi lục mang sâu kín chậm rãi hiện lên trong đồi lục mang nhìn tiêu viêm hiện ra tia vui vẻ âm thành thê thế phẫn nộ kêu lên nhất thời âm thanh vang vọng u thịnh xuất một đoàn tâm hỏa cực kỳ mãnh liệt lần thứ hai quỷ dị xuất hiện trong lòng tiêu viêm sau đó điên cuồng túy phá hoại tâm hỏa lần thứ hai xuất hiện trong cơ thể tiêu viêm sắc mặt hơi đổi lần trước thiếu chút nữa đã bị bị vẫn lạc tâm viêm hành chết hắn hiện tại đối với tâm hỏa lại cực kỳ kiêng kỵ bất quá thời điểm hắn vội vàng điều động đấu khí cơ thể chuẩn bị áp chế tâm hỏa lại kinh ngạc phát hiện Đoán tâm họa kia tuy rằng dùng hết toàn lực phóng ra nhiệt độ cao kinh khủng, nhưng với hắn mà nói cũng không tạo thành lực phá hoại cùng đau nhất như tưởng tượng, trái lại còn khiến cho hắn đầy cảm giác ấm áp, dạp dào. Ngạc nhiên cảm giác nhiệt độ tăng cao, từ viềm vẻ mặt ngỡ ngàng, lẽ nào đã có đề kháng với loại nhiệt độ này, sực lão đã ngủ say, tự nhiên không ai đáp lại, bất quá nếu đã phát hiện vẫn nạc tâm viêm, tâm họa không còn hiệu quả lớn như vậy đây chính là thời điểm để đòi lợi. A chậm rãi ngẩng đầu lên, tiêu viêm nhìn chăm chú vào hai điểm lục mang sâu kín, sáng cười lạnh lạnh, khóe miệng cấp tốc mở rộng. Trường 611 cục diện đảo ngược, như cảm nhận được sát khí của tiêu viêm, vẫn là tâm viên nhất thời bị chọc giận, liền phát ra âm thanh bến nhọn chói tai đã u màng lục quang trở nên lủng lặc hơn rất nhiều. tiểu viêm miễn cưỡng duỗi thân mình, ngẩng đầu nhìn lục mang cười nói thế nào? đốt tà lầu như vậy còn không hài lòng sao? u màng lục quang trở nên cuồng thịnh, một lần nữa âm thanh đầy lộ khí vang lên. bên ngoài vẫn là tâm viêm hiện lên một vòng như ngọc quang mang, ngọc quang chậm rãi lưu động, giống như có linh tính. ngay khi ngọc quang xuất hiện không lâu, một đoàn vô hình họa diễm giống như vách tường. Dần lên từ bốn phương tám hướng Về phía tiêu viêm vây quanh Hơn nữa Khi bên ngoài đại tứ tiến công Vẫn nạc tâm viêm lại một lần nữa Từ trong nội thể tiêu viêm triệu hoán gia đoà Tâm hỏa mãnh liệt Xem ra Rõ ràng là muốn trong ngoài Phối hợp giáp công Đem ra hỏa tiêu viêm ngoan cố này chưa để giết chết Chỉ là chút tài mọn Nhìn vô hình hỏa diễm nào tới Tiêu viêm cười lắc đầu Hoặc chỉ bắn ra ánh sắc hỏa diễm trong nội thể bạo dũng so với trước kia mạnh hơn không biết bao lần, đem vô hình hỏa diễm ngăn cản bên ngoài, còn tâm hỏa đang thiêu đốt trong nội thể, thì Viêm vừa định dùng đấu khí bao phủ lại, liền phát hiện ngay khi tâm hỏa vào nội thể có một trận huỳnh quang quỷ dị bạo phát, bị huỳnh quang chiếu tới tâm hỏa như gặp khắc tinh, cấp tốc lùi bước, Nắng ngủi trong nháy mắt thời gian, bị huỳnh quang chiếu dọi, tâm hỏa đã hoàn toàn tiêu tán không thấy. Đây là Kinh nghi một tiếng, tiêu viêm nhìn đoàn hình quang kỳ dị trong nội thể có chút mờ mịt. Thứ này là tới nơi nào xuất xa, dĩ nhiên ngay cả tâm hỏa cũng vẫn là tâm viêm cũng sợ nó. Sau khi lâm vào ngủ say thời gian dài, tiêu viêm không biết sự tình phát sinh cơ thể mình thành liền hỏa diễm dùng hợp với vô số kỳ dị đang dược. Cùng với tâm hỏa tuần hoàn đối chọi, không chỉ tàn phá thân thể khiến tiêu viêm đau đớn không thôi mà đồng thời cường hóa thân thể tiêu viêm. Sau một thời gian kháng tính đối với tâm họa càng lúc càng mạnh Cậm chí sau đó nguyên lai Hai bên rằng cò hầu như hoàn toàn nghiêm một bên Tâm họa từ từ yếu đi Lúc này kỳ sĩ rực rực cũng chậm rãi xâm nhập toàn bộ ngóc ngách trong nội thể tiêu viêm Ánh huỳnh quang kia là khi chúng nó đối trọi với tâm họa phát ra Huỳnh quang như có kháng tính với vấn hạng tâm viêm Tâm họa không cách khí mà nói Chỉ cần trong nội thể tiêu viêm có huỳnh quang thủ hộ Vẫn nặng tầm viêm tiêu đốt dường như đối với tiêu viêm không chút hiệu quả. Quanh thần hỏa diễm hương ngực tiêu đốt tỏa ra nhiệt khí kinh khủng, mà thanh niên trong đó có vẻ mặt đỡ lụ cười ấm áp. thế mà trước khi hắn tỉnh lại, đã bị loại hỏa diễm này hành hạ thừa sống thiếu chết. Cảm nhận được huỳnh quang kỳ dị trong nội thể chiếu rọi, có thể đẩy lùi được tâm hỏa, tiêu viêm cuối cùng chút được gánh lặng. Mặc dù hắn không xác định được trong khi ngủ sai đến tuyệt cùng xảy ra vật gì việc gì Nhưng giờ hắn rõ ràng một điểm Vẫn nạc tầm viêm đối với hắn Đã không còn uy hiếp 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Tiếp theo chúng ta lên đổi vị trí cho nhau đi Tiêu viêm ngẩng đầu lên Hướng hai điểm u quang Bấy miệng cười Lộ ra hàm răng trắng bóng Kỳ âm thanh tràn đầy lộ khí Của họa diễm vang lên Hai điểm u lục quang mang Đột nhiên đại thịnh Lập tức một đoàn thiên bạch vô hình Họ diễm đột ngột hiện lên Bên ngoài hậu sắc nhàm thạch Cũng đột nhiên sau sôi trào, vô số bọt khí cuồn cuộn không ngớt, sau đó bạo liệt mà ra, phóng ra một cỗ nhiệt khí hỏa độc, giận quá mất khôn, nhìn phản ứng kịch tuyệt của vấn lạc tâm viêm. Tiêu viêm cười lạnh, thủ ấn khẽ động, bên ngoài thành sắc hỏa diễm cấp tốc tiến vào nội thể, theo thanh hỏa lùi bước. Bên ngoài vô hình hỏa diễm như sói đói rình mồi, nhưng ngay khi nó gần với tiếp xúc thân thể tiêu viêm, Một trận hình quang kỳ dị lại từ trong cơ thể tiêu viêm phát ra. Bộ hình họa diễm mới tiếp xúc ánh hình quang kia giống như là mưu lão thử. Chuột thấy mèo như tàn, tuyết gặp phí du. Cấp tốc lùi đi. Thậm chí là đoàn thiền bạch họa diễm vừa được vẫn đạt tâm viêm triệu hoán xa cũng là từng đợt từng đợt ba động kích liệt. Thiệt nhiên trận hình quang làm cho chúng cực kỳ kiên kỵ. Trận Huỳnh Quang Kỳ Dị cùng Vẫn Hạc Tâm Viêm đối thị, dựa vào dung hợp thuộc tính của thanh hỏa, các loại kỳ đan dược, huỳnh quang từ từ là các tinh chân chính của Vẫn Hạc Tâm Viêm, nhìn vô hình họa diễm cấp tóc tối lui, từ viêm còn mắt chớp động, còn người đèn nhánh dĩnh nhiên cũng phủ trong một trận huỳnh quang kỳ dị. Khi huỳnh quang tràn ngập con mắt Tiêu Viêm, không gian xung quanh nhất thời đại biến, mặc dù xung quanh vẫn như trước là một thế giới đỏ rực nóng cháy nhưng chu vi xung quanh vẫn là tâm viêm dần trở lên trong suốt ở trong một đoàn ngũ sắc hỏa diễm tiểu xa nhãn thần tiểu xa không ngừng chớp động tràn ngập vô hình hỏa diễm con người chuyển động một cách linh động rõ ràng nếu là hỏa diễm tiểu xa này có linh trí ngay khi tiêu viêm qua sát hỏa diễm tiểu xa dường như nó cũng phát hiện ra hắn lập tức sa đồng đội lên hung mang một cỗ vô hình hỏa diễm của bạo chậm rãi từ lộ thể tiệu xà bạo ra đây lẽ là là bộ nguyên chân chính của vỡ nạc tâm viêm sao? còn mắt chớp động từ viêm cười khẽ một tiếng, rủ sao xung quanh, xem trường họa diễm tiệu hồ là vỡ nạc tâm viêm, nhưng muốn phá giải chỉ cần tìm hạch tâm của nó, mà chắc chắn họa diễm tiểu xà chính là hạch tâm, chỉ cần bắt được nó coi như chân chính đem vỡ nạc tâm viêm bắt được, chậm rãi đưa bàn tay toan xài thiêu, thành hỏa hừng hực đem bàn tay bao bọc lại, Huỳnh quang lồng lặc hiện ra tại trên thanh hỏa bao trùm lấy bàn tay thế chào tiêu viêm hướng về phía hỏa diễm tiểu xà ẩn tàng bắt tới miệng cười hắc hắc nhìn tiếp viêm tươi cười hỏa diễm tiểu xà cảm thấy có chút không ổn Đà, suy một tiếng thân hình nhỏ bé liền như tiệm điện như con tàu con voi trốn khỏi tầm mắt tiêu viêm chẳng qua bất kể nó di chuyển nhanh thế nào cũng chỉ là trong phạm vi của hỏa diễm nếu muốn chân chính thoát ra tự nhiên chịu có cách đào tung hỏa diễm xung quanh đồng thời rời đi Bất quá mà nói, muốn thôn vệ luyện hóa, dị họa trong cơ thể tiêu viêm lúc này đối với nó. Tuyệt không có khả năng, vẫn lại tâm viêm mặc dù có linh trí, nhưng không có tư tưởng khoáng đạt như con người. Chỉ cần một thời gian dài tiến hóa nữa mới có khả năng. Còn muốn chạy, còn mắt phủ kín đầy huỳnh quang, tiêu viêm đối mặt với nhất cử nhất động của hỏa diễm tiểu giả rõ ràng. Tiêu viêm cười lắc đầu, thân thể duy trì an tĩnh, giới trần ngân sắc, hoàng màng nhàn nhạt. nhạt mang theo âm thanh nhỏ xé gió như xét hiện lên suy thân thể tiêu viêm khẽ run lên chỉ còn lại đạo tàn ảnh lưu trú tại chỗ thân hình lúc này như tiềm điện xuất hiện trước hỏa Diệm bích tẹm bàn tay được thành hỏa diễm cùng hình quang bao lại tiến vào trong hỏa diễm bích chợt cố sức nắm chặt xuống nhanh chóng lắc mình lùi lại kỵ tiêu viêm thân hình quỳ mẹ gần tròng chớp mắt ngáy thời gian thân hình thiệp lược trở lại chỗ cũ cùng với đạo tàn ảnh chưa tiêu tán hoàn toàn dung hợp chỉ là trên hữu thủ đẩy ánh hình quang một con hỏa diễm tiểu xà đang tiên cuồng dễ ruộng âm thanh sắc nhọn không ngừng vang lên hỏa diễm tiểu xà bị chế trụ xung quanh hỏa diễm bích trở lên cực kỳ hưng nhiệt bất quá chưa bị phá hủy ánh mắt tiêu viêm tràn đầy một phím cuồng nhiệt đắt cao nhìn nhũ sắc hỏa diễm tiểu xà trong tay vẻ mặt mừng như điên không thể tưởng tượng được hắn rơi vào hiểm cảnh không những không mất cái mạng nhỏ ngược lại còn có đốn ngộ trực tiếp tấn dài đấu vương hơn nữa bây giờ còn tùy tiện mang vẫn là tâm viêm bắt tới tay trong nguy hiểm cầu phú quý lời này quả nhiên không sai mặc dù có thành hỏa cùng quyền quang quan trọng bao quanh bất quá vẫn là tâm viêm tán già nhiệt khí vẫn là từ trong bàn tay tiêu viêm chịu kịch liệt cao đớn điều này làm tiêu viêm cảm thấy may mắn lý huỳnh quang kỳ dị hay thanh niên địa tâm hỏa chỉ cần thiếu một chút một trong hai chỉ sợ hắn sẽ muốn bắt vẫn là tâm viêm cũng không có cách thật sự là cái loại hỏa diễm tích tụ ba năm tháng quá mức khủng bố bất quá hụy giờ đã thành công vậy cái tiếp việc trọng yếu là luyện hóa cùng tuôn phệ ánh mắt gắt cao nhìn huỳnh quang bao quanh hỏa diễm tiểu xà tâm viêm trong mắt trở lên lành lạnh lẫy nắm chặt bàn tay cúi đầu nhịn mày hắc sắc giới chỉ trên ngón tay thì tào bảo sư phù hộ cho đệ tử luyện hóa thành công đi thành hay bại là ở bước này a muốn thoát khỏi vô tận nham tạch nóng cháy cần phải đem vẫn nặng tâm viêm thôn phệ trước âm thành vừa hạ xuống tiêu viêm không chút chần chừ thân hình ngồi sẽ bằng nguyên phủ trên không hữu thủ thành sắc hỏa diễm bỗng đại thịnh bị thanh hỏa điên cuồng thiêu đốt hỏa diễm tiểu xà chậm rãi nhất thời tiêu viêm dũng mãnh đem hỏa diễm tiểu xà nhập thể theo vẫn nặng tâm viêm nhập thể cân thể tiêu viêm lúc này trở lên cứng ngắc chân chính đại chiến cuối cùng cũng mở màn tiêu viêm nếu có thể luyện hóa tuân vệ đệ nhị dị hỏa sẽ rằng thực lực quán lần nữa tăng vọt mà phần quyết thần bí kia chân chính tiến dài cấp bậc khác chỉ cần sống rời khỏi đây chỗ tốt tiêu viêm không gì sánh bằng bất quá lói không chừng trong tương lai hai loại dị hỏa xung khắc để lại di chứng hay chất đệ đem tiêu viêm hóa thành phấn mặt lúc đó bất cứ chuyện gì xảy ra sợ không có thể cứu chữa được